Câu tiên chỉ đạo, tập 222 Mặc dù phát hiện thân phận của Phương Hành Nhưng cho tới bây giờ Tâm tư tìm lại đứa bé kia Của hai tộc đã không có bức thiết Quái thai viên gia Ở 700 năm trước Mai Thanh ẩn tích Ngoại nhân chưa thấy qua Viên gia cũng không có nhắc qua Ngược lại hạ phong cầu lệnh Trong truyền thuyết đã vẫn đạt Thành vết thương không để cập tới của viên gia Trong gần 700 năm Mà đứa nhỏ kia truyền sinh nhiều lần như vậy Mỗi chuyển sinh một lần thân hồn đều đại biến Đạo nguyên tiêu hào Chỉ sợ cũng còn thừa không có mấy Lại thêm cơ duyên huyền quan càng ngày càng nhiều Tiểu bối sinh ra vô số kỳ tài Ngay cả quái thai ở 700 năm trước kia Cũng đã không phải là không thể vượt qua Các đạo thống phản phất như là phát hiện một vùng trời mới Chú ý vào thể chất đặc dị của đứa nhỏ kia Càng ngày càng phai nhạt Viên gia lo lắng hơn Ngược lại phẫn nộ của vị phu nhân kia Đương nhiên Theo thời gian phát triển Viên gia và bắc minh tộc đều phát hiện Hai từ truyền sinh đến kia Bản lĩnh lại không yếu Một thân một mình sinh ra Không có bất kỳ trợ được gì Lại xông ra vô số đại họa Càng sáng tạo ra vô số truyền kỳ Có thể gây ra tai họa mà không chết Tự nhiên cũng là một loại bản lĩnh Thời gian dần trôi Hắn cũng vào pháp nhãn của hai tộc Đều nên tâm tư muốn đón hắn trở về Một là để gia tộc tăng thêm một kỳ tài Thứ hai cũng hy vọng nhờ vào đó mà hóa giải lừa giận của vị phụ thần kia. loại tâm tư tiếp dẫn hắn trở về này, mặc dù mãnh liệt nhưng không tới cấp độ quyết phải đoán vậy. nếu không hai vị lão tổ đã sớm tự tay ra tay, nhưng cuối cùng không ai nghĩ tới, sự tình lại phát triển đến một bước này. hai từ truyền sinh mà đến kia, bản lĩnh còn lớn hơn bọn hắn tưởng tượng, huyền quan rơi xuống quan hệ tức khí vận của thiên hạ, cuối cùng lại bị tiểu tử này một người đoạt tận. nếu nói mới đầu bọn họ nhận hai tử về là anh ấy bây giờ lại không đoạt không được. Có Bắc Minh đạo tổ, viên gia sở tác sở vi tự nhiên không che giấu được, mà có viên gia lão tổ, lúc trước Bắc Minh gia làm việc xấu cũng bị bật ra, kể từ đó khiến cho sự tình 700 năm trước, hiện nay ở trước mặt các tu sĩ, nhất thời làm người người trầm mặc, tâm tình nặng nề. Có vài người đồng tình phương hành, càng có người âm thầm cảm thán, khó trách từ mạo đầu này bản sự lớn như vậy. Nguyên lai, hắn có được thể chất của quái thai 700 năm trước. Có thể danh sưng là một phương kỳ tài Sự thực là như thế Hai tộc đều có lỗi với người Bây giờ là thực tình muốn đến bền đền bù 700 năm trước Người thua thiệt Bây giờ đều muốn trả lại cho người Chuyện cũ lại vậy Lo lắng vô dụng Không biết người đến tột cùng dự định trở về tộc nào Thiên cờ lão nhân chầm mặt hồi lâu Thấp giọng nhìn phương hành hỏi Vô số đôi mắt nhìn về phía phương hành Hoặc là đồng tình hoặc cổ quái. Bên trong quai mắt đầy cõi lòng mong chờ của bác mình lão tổ, cũng quai mắt đầy ánh náy của viên gia lão tổ, càng quai mắt kiêu địch của phù tô công tử và Bắc Minh kiều. Mà trong vô số ánh mắt nhìn tới, Phương Hành lại không để ý. Hắn đang đắm chìm trong chuyện xưa, đột nhiên cảnh tỉnh, chờ nửa ngày mới biết mọi người đều đang đợi nghe đáp án của mình. Phương Hành cao mày, tựa hồ có chút do dự. Qua nửa ngày, lại nhịn không được nhìn sang quả đẹp Kim O như không có chuyện gì lừa hắn một cái nhìn ta làm cái gì đến lúc này còn không biết nên chuyển cho bên nào sao Phương Hành bình tĩnh đại ngộ kêu lên đúng vậy ai cho chỗ tốt nhiều thì ta làm theo người đó ta các tù sĩ đều cảm giác có chút hết chỗ nói rồi bọn họ nghe qua chuyện xưa cũng nhịn không được có chút đồng cảnh ngộ của tình ma kia thậm chí ngầm sinh lòng thương hại Bắc Minh lão tổ và viên gia lão tổ càng lòng mang ấy nấy, không thể tự kiềm chế, thậm chí đã là làm tốt chuẩn bị đứa nhỏ kia xúc động trồi ầm lên, sau đó chân thành nói xin lỗi, nhưng mà chẳng ai ngờ đợi nửa ngày, hắn đã nói một câu như vậy, nhìn bộ dáng hắn hoàn toàn không có coi ra cái gì, tâm tình của hai vị lão tổ Bắc Minh tộc và viên gia nhất thời đều trở nên cổ quái, nói thực, nếu như lúc trước mặc dù bọn họ đã làm qua chuyện như vậy. Nhưng vẫn cảm thấy phương hành về tộc là một loại ban ơn, không có riêng gì bọn họ, ngay cả đám tiểu bối trong tộc cũng nghĩ như vậy. Đây cũng là nguyên nhân mà Phù Tô Công Tử và bắc Minh Kiều đều không coi trọng phương hành. Nhưng sau khi giảng giải chuyện cũ, lại thêm hiện tại thân phận phương hành đặc thù, loại tâm thái ban ơn kia đã không còn nữa, thay vào đó là một loại tâm thần bất định. Cũng chính nguyên nhân này, dùng tu vi và tâm cảnh của bọn họ cũng có vẻ hơi bất an. Dù sao hiện tại phương hành quá trọng yếu, cùng 700 năm trước vứt bò có cách biệt một trời, hiện tại hắn đã chiều khóa lấy được cơ duyên của năm huyền quan. Bắc Minh tộc và Viên gia, bất luận tộc nào lấy được, đều có công huân cực lớn với thần châu và tịnh thổ. Mà Viên gia và Bắc Minh tộc làm người trưởng khống chìa khóa, không thể nghi ngờ, cũng trở thành lãnh tụ của hai phe, địa vị tăng lên tột đỉnh. Nhưng không nghĩ tới, phí hết nửa ngày miệng lưỡi, kết quả tiểu quy này lại không xem ra gì làm cho người ta có chút nhức đầu. Nhìn thấy các tu sĩ quan tới kinh ngạc ánh mắt, Phương Hành lại nói: Những sự tình 700 năm trước kia ta không nhớ. Các người nói nhiều như vậy đối với ta cũng không có chỗ gì tốt. Dù sao nghe hai người các người nói đều là huấn đản với nhau, cũng không thể lấy ai huấn đản nhẹ hơn một chút để ta lĩnh tỉnh nhá. Thống khoái chút đi. Nếu là người dâu dài tới ngược làm việc có thể thành thục chút không? Có thể cho tiểu gia chỗ tốt gì thống thống khoái khoái một chút lộ ra, chỉ cần làm ta hài lòng thì liền đi theo các người Quá thẳng thắn vô tư. Mặc dù trong giới tu hành đã quen hết thầy biết lợi ích nói chuyện, nhưng đến mức độ này lại không thấy nhiều. biểu lộ của viên gia lão tổ và bác bình lão tổ cũng giật giật. người theo ta về viên gia, bái tế tiên tổ, lập ngươi làm thần tử, các loại thư tịch trong tộc mặc cho ngươi mượn đọc tất cả tài nguyên đều cung cứng ngươi. Ta sẽ đích thần giúp ngươi luyện chế thần tử phù lệnh. Ở trong lĩnh vực viên gia, quyền lực của ngươi gần với ta và gia chủ, ngay cả trưởng lão cũng không quản được ngươi. Thần bình thiết vệ của gia tộc, tùy ý đều phối. Chỉ cần hồi bẩm cho ta, tất cả cựu gia tai họa gia tộc gánh chịu. Viên lão thần tiên phản ứng cục nhanh, kéo ra mặt mở miệng, thình lình đều là chỗ tốt thực sự. Phù tô công tử nghe trọn tròn cả mắt. Còn mẹ nó, ma đầu kia làm thần tử vậy mình thì là cái gì? còn có lão tổ chính miệng hứa hẹn những quyền lợi kia, ngay cả hắn cũng không có. phải biết rằng coi như mình là thần tử, bình thường ở trong tộc cũng bị thái thượng trưởng lão ức chế. nhưng hơn hơn nữa muốn điều động thân binh thiết vệ của gia tộc, cũng phải cần một nhóm lớn thủ tục quy định. lão tổ hứa hẹn cho trường ma đầu đủ loại quyền lực như vậy, háo không phải là dùng danh nghĩa viên gia cho hắn một lệnh bài miễn từ sau đương nhiên hắn đầy ngập bất mãn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng một tiếng cũng không dám nói ra Cái gì bái tế tổ tiên, vạn nhất vừa trở về các ngươi lại đổi ý làm sao bây giờ? Kỳ lần người theo ta về tịnh thổ, phạm là người Bắc Minh tộc, hết thầy tùy ngươi sử dụng, phạm là người coi trọng Bắc Minh tộc không có, lão phù rất thay người đi lấy, về phần quyền lực trong gia tộc, <cười> chỉ cần người muốn, ngay cả vị trí Bắc Minh gia chủ, cậu ruột của ngươi cũng sẽ nghe ngươi điều khiển. Bắc Minh Lão Tổ cũng không yêu thế Không ổn, thấy không ổn Lập tức ưng thuận hối hẹn Tốt, như vậy là thật sao Phương Hành nghe trợn cả mắt đến Đây chẳng phải nói nụ tình bào khố của hai đại gia tộc Đều mở rộng cho mình sao Tự nhiên là thật Hứa một lời vạn đình Viên gia Lão Tổ và Bắc Minh Lão Tổ Đồng thời mở miệng, chấm đinh chặt sắt Phân Hành rất khổ não nghĩ nghĩ Ánh mắt lại quét về phía Những lão quái khác Bọn họ thì sao Vạn nhất đám lão quái này coi trọng ta Muốn bắt ta trở về làm con dễ Các người có thể bảo vệ được ta hay không Nói cho các người biết Ta là người có thể tử rồi đấy Cũng không nhìn mình lớn lên giống cái gì Ai có thể vừa ý mới Đám lão quái vật lại đồng thời oán thầm Bất quả cũng biết Phương Hành nói không yên lòng Trên thực tế là lo lắng mình sẽ gây bất lợi cho hắn Muốn mình tỏ thái độ Trên mặt liền biểu hiện ra vẻ hòa ái Bên thần châu ra vẻ trước Chỉ nói nếu như phương hành đến Thần Châu Các đạo thống coi như là khách quý Bọn họ sẽ liên thủ tuyên bố pháp chỉ Không có bất luận kẻ nào thương hắn lừa cạo đông Bất quá lão hồ có một huyền tôn nữ thiên tư kinh diễm, dung nhan thanh đệ Bị một số tiểu tử nghịch ngợm nhiệt Và trung vực thập đại mỹ nhân Nếu cùng biết điều hữu nói chuyện hợp ý Vậy trực tiếp kết thành đạo lữ Nam nhân tam thế Tứ tiếp cũng không có gì Có một lão quái vật mặc áo bào màu vàng Ha ha cười nói đi ngược lại con đường cũ. Ánh mắt phương hành sáng lên, nhìn lão quái vật kia hiếp mắt nở nụ cười cực kỳ thân thiện. <cười> tiểu hữu đi tịnh thổ ta, tự nhiên phụng làm khách quý của tịnh thổ, thậm chí có thể mời tịnh thổ thánh nhân trì điểm tiểu hữu tu hành. Về phần hồn phối, tịnh thổ ta người tuổi tác thích hợp rất nhiều, các loại nhân duyên tạo hóa ai có thể nói định chứ? Tô sĩ tịnh thổ cũng cười ha ha mở miệng, từng cái hòa ái. Giống như là ra ra ở nhà bên Nhưng trên mặt buông lòng Đáy mắt đại ngương trọng Thực đo lắm tiểu ma đầu sẽ chọn thần châu Trong lòng cũng đã quyết định chủ ý Nếu như tiểu ma đầu tuyển thần châu Vậy vô luận như thế nào cũng phải lưu hắn lại Thậm chí không trước nhất lên đại chiến Mà bên thần châu Đồng dạng cũng là ý nghĩ này Mặc dù mặt ngoài giao quyền lựa chọn cho phương hành Nhưng mà trên thực tế Ai cũng sẽ không nhận bộ nửa bước Thực sự là hai bên đều có thành ý để cho ta tỉnh thức khó xử. Phương Hành làm bộ thờ dài nói. Người nói làm sao tuyển đây? Tuyển viên gia mẫu thần quá cố của ta có phát cấu không? Tuyển Bắc Minh tộc lão cha ta có cào hứng không? Mặc dù ta từ nhỏ được chính thúc thúc nuôi lớn, nhưng cũng là người hiếu thuận, buộc ta làm ra cái một lựa chọn như vậy, thật là quá đau đầu. Tới tới Kim Độc Tử người ưa thích bên nào? Đến lúc này Phương Hành lại lải nhải dông dài, các tổ sĩ đều nghẹn lửa giận vang trượt vạn trượt. Không phải tiểu quỷ này đang trì hoãn thời gian chứ? Có lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía trên trời Tầm tư đã có chút ngưng trọng Này quá là nguy hiểm Dùng tu vi của bọn hắn Lại ở trong ma uyên Dưới tình hình chiếu phủ văn Chẳng khác nào là phạm nhân ngồi ở bên miệng núi lửa Bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào Vốn là vấn đề giải quyết rất khoát Không biết tới lại chiều hoãn lâu như vậy Bất quá cũng may Phương hành rất nhanh liên hạ quyết định cười nói Rất khoát Ta tuyển hai bên nói xong còn sợ người khác nghe không hiểu nghiêm túc giải thích nói ta làm thần tử viên gia cũng làm thần tử bắc minh tộc đã làm khách quý thần châu cũng làm khách quý của tịnh thổ ngay cả nàng dâu cũng cưới đều cả hai bên lúc này các ngươi hài lòng chưa tuyển hai bên còn mẹ nó như vậy mà cũng nói được vừa nghe phương hành trả lời không biết bao nhiêu người vô ý thức muốn quát tháo nhưng mà lời nói đến miệng thì lại nuốt xuống từng cái biểu lộ cực kỳ cổ quái bọn họ tưởng tượng thêm Thành linh phát hiện, tiểu ma đầu đã trả lời vậy, mà cực kỳ điều hòa cục diện bây giờ, thậm chí đã là xem như trả lời duy nhất. Dù sao lão quái vật hai bên đều đã tụ tập đến nơi này, có thể thế nào chứ? Vô luận là thần châu hay là tịnh thổ, trong lòng đều hiểu, vô luận tên tiểu ma đầu chuyển phương nào, đại chiến cũng sẽ hết trước căng thẳng. Dù sao hiện tại hắn là chiều khóa duy nhất mở ra bách đoạn sơn, cho dù có liều mạng, thần châu hay là tịnh thổ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn rơi vào trong tay của một phương khác. Cái gọi là để Phương Hành chọn. Chỉ là muốn để ma đầu kia từ trong phù đồ đại trận đi ra. Chủ động tới trong tay bọn họ. Lấy cái chính thống mà thôi. Thực muốn mang hắn về. Là không thể thiếu một trận huyết chiến. Không chừng ở trong những lão quái vật kia. Sẽ có người vẫn làm. Mà Phương Hành trả lời. Nhìn như lòng tham không đáy. Thành lệnh hóa giải sát khí của song Phương. Vốn là dự định hai bên đều chưa tạo hóa. Nhưng tiểu quỷ này. Giết ra. Làm rối loạn tiết tấu mà thôi. Bây giờ. Bây giờ Nếu thực là hai trai lần nữa phân phối tạo hóa Vậy cũng không phải là một cục diện không thể tiếp nhận Dù sao vừa rồi Thiên cơ lão nhân nói rất đúng Ai cũng không muốn ở trước khi đại kiếp phù xuống Liền nhức lên thần ma đại chiến Cái này cũng dẫn đến Các tu sĩ vốn định mắng trừ tiểu ma đầu Tâm tư đều đại chấn chợt phát hiện một điểm gì đó Khoan được Lại bị tiểu ma đầu tru vào chỗ trúng <cười> Đúng thế Người vốn là cháu ngoại của ta Tự nhiên là về phía ông ngoại Bất quả lão hốn đàn kia cũng là lão tổ của cha người Lão phù cũng sẽ không buộc người cắt đứt huyết mạch liên hệ Như thế rất tốt Đã làm thần tử của Bắc minh tộc ta Cũng làm thần tử của viên gia Đã là khách quý của tịnh thổ Cũng là khách quý của thần châu Mà tạo hóa ở bách đoạn sơn Cũng là song phương cùng hưởng Như thế rất tốt Phản ứng đầu tiên lại là bác minh đạo tổ Các tu sĩ tịnh thổ cũng phản ứng lại Liên tục cật đầu Đều biểu thị đồng ý. Kỳ thực đối với bọn hắn mà nói, mặc dù sự tình 700 năm trước, Bắc Minh tộc phạm vào sai lầm, kém xa viên gia, nhưng mà trong lòng của bọn họ vẫn cảm thấy khả năng phương hành lựa chọn Tịnh Thổ không lớn, chủ yếu là vì Tịnh Thổ thế yếu, chỉ chiếm Tây Hạ, mà Thần Châu lại tương đương khống chế ưu địa, thậm chí là Nam Thiên Mộ Châu. Hơn nữa Thần Châu vì như danh xưng độc chiếm bảy phần khí vận của thiên hạ, bàn về tài nguyên tu hành, tự nhiên không phải là Tịnh Thổ có thể so sánh. Trước đây các tu sĩ Tịnh Thổ một mực lo lắng phương hành Từ cân nhắc thực tế Lựa chọn quy về thần châu Một khi như vậy Đối phương sẽ nắm chính nghĩa Bên mình hoàn toàn rơi vào bị động Vì vậy lập tức tỏ thái độ ủng hộ đề nghị này Mà đám lão quái thần châu Phản ứng chậm nửa nhịp Nhất thời không người trả lời Thần châu một nhà độc đại lâu như vậy Còn không quá quen với những người khác chia sẻ Viên già lão thất phục Ta cảm thấy Chú ý kỳ lân nhi rất tốt Người lại muốn chết nào đây Bác mình lão tổ lớn tiếng khen hay Lại lạnh lùng nhìn về phía lão viên thần tiền Xem ra người cũng không hài lòng nha Chớ có kiếm chuyện Đề nghị này rất tốt Lão phu cực kỳ hài lòng Viên gia lão tổ hư lạnh Cũng cùng những quái vật Còn lại của thần châu trao đổi ý kiến Sau đó mở miệng Lúc này bọn họ nhất thời không biết nên biểu đạt ý kiến như thế nào Rất sợ không đáp ứng Ngược lại sẽ làm cho tiểu ma đầu kia để về phía bên tịnh thổ Không làm sao được chỉ có thể đáp ứng đề nghị này, lưu đó trở về sau lại suy tính. chỉ bất quá đến lúc này, người nghĩ làm sao thúc đẩy đề nghị ngược lại không phải là phương hành, mà là các lão quái vật ở bên tịnh thổ. bọn họ tự nhiên biết lúc này định xuống, bất quá là ngộ biến tùng quyền, nói không bằng nói không có bằng chứng, lúc nào có thể phản đối. vì vậy lập tức thuận nước dòng thuyền. thần châu đạo hiếu nói miệng không có bằng chứng, không bằng định ra hiệp nghị đi trong đám lão quay vật tịnh thổ một lão giả oan nữ tộc cười lạnh lên tiếng ánh mắt lãnh đạm quét qua các tu sĩ thần châu người nghĩ viết thỏa thuận gì bên thần châu hàm gia lão tổ mở miệng cười có ý kinh thường tự nhiên là một hiệp nghị để cho song phương chúng ta đều có thể yên tâm lão già oan nữ tộc thản nhiên nói hai từ bắc minh tộc đã lựa chọn song phương vậy chúng ta thuận theo tâm ý của hắn mượn tay hắn hai địa phương đồng thời khống chế bách đoạn sơn <cười> Đương nhiên Nói trắng ra là song phương chúng ta đối định đã lâu Ai cũng tin không được ai Sợ bị lời hôm nay Ngày mai lại quên sạch sẽ Đã như vậy Thì ký hiệp nghị Thề cùng nhau tuân thủ đi Thanh âm bình thản Đột nhiên xoay chuyển Hung tàn tích cực điểm Hơn nữa phải lập xuống lôi thề Lôi thề Đám cái vật bên thần trâu run lên Ánh mắt thâm trầm phức tạp Người trong tu hành rất hay thề đương nhiên trong đó cũng có một chút không tin tạo. Coi thề là uống nước, nói thí dụ như là phương hành, nhưng những lão quái vật kia có thể đi tới hôm nay, đều không phải là nhân vật bình thường, lá gan lớn tay ngoan độc, vẫn cần tâm tư tự tại, không có bị thế sự trói buộc. Bình thường đối với những lời thề kia, căn bản không coi ra gì, nhưng cũng có ngoại lệ, đó chính là lôi thề. Bọn họ đều là tới độ kiếp cảnh, bây giờ quan tâm nhất chính là lôi kiếp. Một kiếp một cái mạng, Một lôi một rãnh trời Mỗi vượt qua một đạo lôi kiếp Là một lần trọng sinh của bọn họ Mà lôi thể Là dùng lôi kiếp phát thể Nếu có vi phạm sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh Thần hồn tan biến Trong truyền thuyết Lôi thẻ là tối kỵ của độ kiếp cảnh, Hơn nữa cực chuẩn Lấy cảnh giới của phương hành bây giờ Là sẽ không hiểu được loại ý kỷ này Để hắn nói đoán chừng cũng nói không nên này Nhưng lão quái vật của tịnh thổ biết nha Nói ra đề nghị này Là để các đảo tổ của thần trâu nhức đầu Nhưng cục diện đã trở thành đâm lao phải theo lao Không thì lập tức sẽ khó mà thủ tín Mà một khi lập ra Lại không ai dám đi phạm <cười> Các vị đạo hiếu thần châu, Các người không lập lôi thẻ cũng không sao Bởi vì dùng tu vi của các người À có thể làm gì được các người chứ? Bác Bình lão tổ không thèm nếm gì cả, Cười hà hà nói Những lời này rõ ràng Là gấm dấu kim Nói đến tu diết thần châu buồn nôn Chúng ta thề Lúc này hàn gia lão tổ mở miệng Nhàn nhạt nói một câu Mấy lão quái vật thần châu khác trong lòng minh bạch Đều nhẹ gật đầu Ánh mắt của viên lão thần tiên Cũng âm u nhìn về phía bắc mình lão tổ Cười nói Thôi được, đã nhất định phải thề Vậy lập lôi thể mới có thể để cho người yên tâm Lời vừa nói Vậy mà thực sự định ra hiệp nghị song phương ở lúc này Tinh thần giao hội dùng tốc độ thường nhân khó có thể hiểu tranh luận trao đổi rất nhanh liền có một hiệp nghị ở trong đầu viết ra một tấm giả thú bao gồm bắc minh tộc và viên gia tán thành thân phận thần tử hai tộc của phương hành lão quái vật thần trong vườn tiệm thổ không thể âm thầm ra quỷ kế khống chế phương hành nói tóm lại có thể nói từng cái từng cái cẩn thận đều là người già đời định xuống điều khoản có thể nói là tru đáo định giá rất nhiều điều khoản lại lập xuống lôi thể Hết thầy có hiệu quả. Bất quá lúc này, hàn gia lão tổ lại cười nhạt nói. Nếu muốn lập xuống hiệp nghị, chúng ta vẫn còn thiếu một vị. Viên gia tiểu hiểu, hiệp nghị này nói là thần châu tịnh thổ chúng ta lập, lại đều liên hệ lấy người. Nếu như chúng ta lập xuống hiệp nghị, người chật đổi ý lại thế nào cho phải. Theo tao thấy, trước khi chúng ta lập lôi thệ, người cũng nên để cho chúng ta yên tâm nhỉ Lời này ngược lại là nhắc nhở các tu sĩ nhất thời đám lão quái vật vua thần châu và tịnh thổ đều nhìn sang phương hành mẹ nó quả nhiên là già thành tinh mà trong lòng của phương hành thầm mắng ở trên mặt lại cười hí mắt này vậy làm sao để xong phương các người yên tâm hàn gia lão tổ nhẹ cái giọng cười nói đã là thần tử hai tộc mệnh đằng nên gửi phía bắc minh và viên gia nhỉ cái này phương hành chặt chặt lưỡi cực kỳ khổ sở nói cũng được kể từ đó hiệp nghị mới được ký thuận. Đám lão quái vật từ đến từ thần châu và tịnh thổ đồng thời lập lui thể, thể tuân thủ nội dung hiệp nghị. Phương hành cũng ngoan ngoãn lưu lại hai mệnh đăng. Kể từ đó một phần ma uyên chi khế trấn kình đương thời sẽ được xác định ra. khi ước này lập ra, hết thảy 16 vị độ kiếp cảnh của thần châu và Ma Uyên, thậm chí còn bước đến bọn hắn lập xuống lui thể, có thể nói là một lần duy nhất của Thiên Nguyên Đại Lục trong 3000 năm nay. Hơn nữa bởi vì khế ước này Thực chất là hiệp nghị đoạt một tên tiểu bối Lại được người xương đạn đoạt từ chi khế Có phần khế ước này Phương hành chính là thần tử viên gia Được thần châu công nhận Đồng thời cũng trở thành thần tử bắc minh tộc Được tịnh thổ công nhận Thân phận hiền hách Bất luận là đến thần châu hay là tịnh thổ Đều là khách quý của các đạo thống và cổ tộc Thậm chí còn là hiệp nghị rõ ràng Hắn được các đạo thống bảo hộ Thân phận hiền hách Tìm không được bất luận người nào có thể sánh cùng Mà xem như là trả giá Lúc cơ duyên rời xuống, hắn cần nghe theo hiệp nghị của thần châu và tịnh thổ mà phân phối Đương nhiên, dựa vào cái miệng ba hoa, phương hành cũng tận được giúp mình tranh thủ một số quyền nói chuyện Mà kết quả của việc này thì để đám tiểu bối của thần châu thậm chí tịnh thổ mở rộng tầm mắt Phù tô công tử cùng bắc Minh Kiêu mất đi vị trí thần tử không nói Rõ ràng lừa giận đã sắp thiếu đốt bọn hắn thành người khô Hết lần này tới lần khác, còn phải kiềm chế tính tình đi qua nhận lỗi với tiểu ma đầu thừa nhận địa vị thần tử quán để cho hai người cơ hội điên mất. mà đối với tù sĩ khác mà nói cũng sinh ra một loại cảm giác khóc không dò nước mắt nhìn tiểu ma đầu kia xếp bằng ở trên lưng quạ đen dương dương đắc ý trong lòng liền nhịn không được mắng to chúng ta liều chết sống với bà bao uyên cướp đoạt đánh địa tào quá vừa bày trận vừa mưu tính chỉ dân sinh tử quyết chiến đã không biết bao nhiêu trận kết quả lại chẳng được gì hoàn toàn tiện như tin tiểu ma đầu kia sắp bao uyên trì cuối cùng hạ màn hoang đường như vậy vốn là hai phe thần châu và tịnh thổ tranh bá cũng có thể nói là đạo thống thần châu và tịnh thổ tranh đoạt lãnh địa một số đạo thống khác như là linh sơn tự thì không trộn lẫn thường lan hải long cung mai danh ẩn tích nam chiêm bộ châu đại tuyết sơn và hoàng phủ gia cùng với hải ngoại tiên sơn thì không có tự thành một phái mà là mượn tên tuổi thần châu đến tranh đoạt kết quả sự tình ra nhễu loạn lớn cuối cùng vẫn là cục diện thần châu tịnh thổ tranh đoạt lãnh địa Nhưng ở giữa lại không hiểu thấu nhiều một cái Thần tử nhị tộc Để cho người ta giờ khóc dở cười Cục diện có một nhân vật trọng yếu Đồng thời thân ở hai phe đạo thống Cũng không hiếm thấy Như ở thần châu Bắc Vực Thuần Dương Đạo Thống Tống Quy Thiện Là thần tử thuần dương đạo Lại là đạo tử Tống Gia Hay thần châu Trung Vực muội muội của Hồng Anh Tướng Quân Thanh Linh Tiên Tử Là Thiên Kiêu Triệu Tộc Lại là thần nữ của Ly Hận Thiên Đều là hai thế lực cực kỳ lớn ký thác hy vọng bên người bọn họ vinh hạnh đặc biệt khó được giống như là phương hành thì càng hiếm thấy hơn vậy mà đồng thời làm thần tử của viên gia và bắc minh tộc cơ hồ thủy hỏa bất dung vượt ngang thần châu tịnh thổ thực khó có thể tưởng tượng vô luận thế nào tạo hóa còn chưa rơi xuống nhưng mà người thắng lớn cũng đã xuất hiện chỉ là đoạn tử chi kế đã đủ để cho phương hành ghi vào trong sử sách thần châu ít nhất lưu truyền ngàn năm đương nhiên Cũng có người đối với sự tình này Cần thái độ im lặng quan sát Cho rằng hiện tại phương hành đắc thế Bất quá là thần trâu và tịnh thổ tranh chấp Thỏa hiệp với nhau Mà thôi, song phương đều là đang lợi dụng hắn Lấy được cơ duyên huyền quan Đợi chỗ này kết thúc, phương hành tất nhiên sẽ bị nghiêm trị Hiện tại hắn trèo càng cao Tương lai sẽ thế càng nặng Có mới nới cũ, sau khi lấy đi cơ duyên Chưa quá nhất định, thịt nát, xương tan Đối với ý nghĩ này Trong lòng phương hành minh bạch Nhưng tự có tính toán sau khi ký kết hiệp nghị, lão quái vật của thần châu vật tịnh thổ đều lui ra, không dám ở trong ma uyên quá lâu. đương nhiên sau khi rời ma uyên, ở giữa lại có rất nhiều cãi cọ, nghiên cứu thảo luận, tranh luận phân chia, này lại không phải là phương hành có thể quản được. hắn hôm nay thân phận to lớn, trước đây chưa từng gặp, chính là bảo bảo chạm tay có thể bỏng, liền ở bên ngoài bách đoạn sơn dựng lên một hành cung, mỗi đêm tiếp đãi thần tử đạo tử của các đạo thống bái kiến, vô số hậu lễ cười híp mắt thu xuống cả ngày ăn uống tiệc rượu không ai bị nổi những đệ tử đạo thống kia thực để ý hắn cũng được hư tình giả ý cũng được nói tóm lại ai cũng không dám đắc tội hắn ngược lại cần định đoạt để tránh tương lai đạo thống nhà mình vào bách đoạn sơn lấy tạo hóa bị tiểu ma đầu này hố chết cũng là dụng tâm lương khổ trả lại ta thanh nguyệt đặng trong các tu sĩ tiểu bối lưu lại mào uyên đều khách khí nhiệt tình biết phương hành tốt hơn thân huynh đệ đương nhiên cũng có ngoại lệ lúc phụ du cung mạc sầu tiên tử tìm tới cửa sắc mặt lạnh giống như là hàn băng sông thầm đại điện không chút khách khí quá thỏi lúc này phương hành đang cùng với kim ô mở cất rượu uống ngã trái ngã phải mắt say lờ đờ nhọc nhằn thấy mạc sầu tiên tử các thần tử ở trong sân đều trầm mặc lại bầu không khí ngương trọng đáng sợ mà bọn họ lại mất hồi lâu mới rõ ràng vị nữ tử xác diện khó coi kia là ai phương hành cũng nên tính tình ném bình rượu ở dưới chân của mạc sầu tiên tử kêu lên Số nữ nhân nói chuyện với ai đây Người mất thanh nguyệt đăng Liên quan quá gì tới ta Kim mô cũng nở nụ cười Vung cánh nói Tới tới tới tiểu nương tử, uống để Mặc sầu tiên tử tức đến run run Lúc ấy nàng nhất thời không quan sát Bị tiểu ma đầu cướp đi thanh nguyệt đăng Lúc đầu thầy muốn bầm hắn Toái thi vạn đoạn Chỉ tiếp phía sau cục diện nằm ngoài dự đoán Để cho nàng không cách nào có thể Ngay mặt đối kháng tiểu ma đầu Nàng cũng không phải là người không có cái nhìn cục đại cục Lòng dạ lại ngạo Đến lúc này không thể đắc tội Phương Hành Nên một mực kiềm chế tính tình, Sai người đưa mấy phong thư tới Ý là để Phương Hành trả thanh nguyện đăng lại Làm thù lao Ân oán của nàng và Phương Hành tiêu tán Thiêu hắn một món nợ ân tình Nhưng chẳng ai ngờ tới Liên tiếp mấy phong thư đều là đá ném vào biển rộng Cuối cùng có một phong thư hồi âm Lại chỉ vẽ một con rùa đen to lớn Đến lúc này mặc sầu tiên tử thật nhịn không được nổi giận đùng đùng lên cửa tự mình đòi bất luận mặc sầu tiên tử tới nơi nào thì cũng được người coi là tiên tử thân phận tôn quý khó tả chưa từng nhận qua kinh việt bậc này huống chi phần kinh việt này còn tới từ tiểu ma đầu xuất thân thấp hèn cùng với quạ đen tuy tiện chỉ cảm thấy lòng sắp nổi giận nổ tung nhưng mà vì đại cục còn cố nén lửa giận từng chữ nói rõ ràng thanh nguyệt đang là trọng bảo của phù du cung ta mời ừ. ngươi trả lại Xú nữ nhân này thật không biết lẽ phép Đã không có lẽ vật đưa lên Cũng không có bài rượu mở tiệc chiều đãi Thậm chí ngay cả tiếng đại gia còn trả gọi Phương Hành mượn hơi men Trong lòng tức giận Còn mãnh nhiệt hơn mặc sầu tiên từ mấy phần Bành một tiếng Lại đập một bình rượu kêu lên Tiểu gia nào có thanh nguyệt đăng của ngươi Nói xong lấy ra một chiếc thanh nguyệt đăng Quan sát nửa ngày Lại cười lạnh thu vào Nói cực kỳ nghiêm túc Bà bối này bị tiểu gia đoạt được Kìa chính là nguyệt đăng của ta Ngươi Mặc dầu tiên tử hận ý chàng này Lừa giận như thiêu đốt Ta đã hết lời ngon ngọt Ngươi thực còn không trả Ai nghe thấy ngươi nói lời hữu ích rồi Phương Hành trợn trắng mắt Trong lòng thầm nghĩ Ngoài miệng lại cười trời trách nói Không trả thì thế nào Mặc dầu tiên tử giống như đã trở nên tỉnh táo Nửa ngày sau mới nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi Thanh Nguyệt đang là trọng bảo của phù diêu cung ta Hiện tại ta nhẹ nhàng đòi lại Cố ý hóa giải tai họa Với lại một lòng không trả Chờ tương lai phù diêu cung thiếu tư đồ ta tự tay đến đòi Sẽ không nhẹ nhàng như thế đâu Còn mẹ nói cái gì mà thiếu tư đồ lão tư đồ Coi tưởng ra ta là dọa lớn sao Phương Hành cười lạnh Không xem ra gì Người làm cảnh Mặc dù tiên tử nghe được câu nói này Nhất thời lửa giận bùng cháy Hình như là chịu không đổi người khác Nói thiếu tư độ không tốt Lựa giận vốn đã bị đè nén xuống Lại dùng tốc độ gấp trăm lần cháy rực nổi giận quát lạch Thân hình nhào ra Ở trong tay áo thanh quang lấp lé Âm độc mà tàn nhẫn cắt tới cổ của Phương Hành Lại muốn một đạo đoạt tính mạng người số đứa nhân muốn chết sao Phương Hành thế vậy thì cũng nhảy dựng lên Một cước đạp bàn ngọc Lại không xuất thủ Chỉ mặc sầu tiên tử kêu to Đánh nào? Quanh một tiếng thời điểm mặc sầu tiên tử xung về phía phương hành bên người của phương hành nhìn như không có ai đột nhiên xuất hiện hai bóng người một đỏ một đen một trái một vài ôm theo uy thế khó nói nên đời vọt tới vào lúc đó nhận mặc sầu tiên tử hai người cùng một giường trường lực mạnh mẽ giống như là đại dương mặc sầu tiên tử bị đánh bay ra ngoài dùng tu vi của nàng vậy bản chất thời đứng không vững thất tha thất đều lùi lại bảy tám bước khí huyết sôi trào cùng lúc đó trong hư không xung quanh Thành đình còn có hai mươi đạo sát ký Từ bốn phương tâm hướng lao qua thẳng bức mặc sầu tiên tử Đánh, ra sức đánh cho ta Phương hành dương nành muốn vút Lớn tiếng kêu lên Bất quá hai bóng người lại ngăn ở trước mặt hắn Không tiếp tục xuất thủ Bóng người màu đen lãnh đạm nói Chúng ta phụ trách an toàn của người Không phải là thuộc hạ của người Nếu muốn đánh người, người tự động thủ đi Mà cái bóng màu đỏ Nhìn về phía mặt sầu tiên tử Khẽ thở dài nói Mặc sầu tiên tử, người đi đi người các người Rất tốt Mặc sầu tiên tử bị ám thương Vừa gấp vừa giận, hung hăng trừng phương hành một cái Vậy mà thực quay đầu rời đi Không trả thanh nguyệt đăng Ngươi nhất định xấu giận Ai cũng không bảo hộ được ngươi. Lúc đi tới cạnh cửa Nàng xoay đầu lại, lạnh lạnh nói Hừ, đồ vật đến tay của tiểu gia Còn muốn lấy về sao Phương hành khinh thường nhìn nàng rời hành cung Cười lạnh cũng không có để ý vội về bàn ngọc, lại lấy ra thanh nguyệt đăng Kỹ càng xem xét Sau đó hỏi cái bóng màu đỏ bên người Hồng Anh Tướng Quân Đèn này đến tụt cùng là cái quái gì thế Hai cái bóng kia Trước là khi các lão tổ thần châu và tịnh thổ lùi đi Bản thân chỉ định, thiết vệ cho phương hành Bóng đỏ chính là chấn uyên bộ Hồng Anh Tướng Quân Màu đen là cao thủ nào đó của tịnh thổ Nghe thanh âm là nữ tử Nhưng cả người bao bọc trong áo tròn đen Thấy không rõ ràng tướng mạo Hai người mỗi người mang theo 10 cao thủ hộ vệ Phương Hành Một tấc cũng không rời Không dùng bất luận kẻ nào tổn thương Phương Hành Đương nhiên trong này cũng có ý vị giám sát Mọi người cũng không có nói toạc Hồng Anh Tứng Quân vốn quen biết cũ của Phương Hành Không giống nữ từ áo bào đen Chỉ vì giải quyết việc chung Thấy Phương Hành đặt câu hỏi Cười khổ một tiếng nói Phương Lão huynh đệ Ta cũng cảm thấy người nên trả Thanh Nguyệt Đăng về mới tốt Đèn này là một trong tam đại dị bảo của Phù Diêu Cung Chính là pháp bảo của Thánh Nữ Phù Diêu Cung cũng là tượng trưng thân phận. bây giờ mặc dù tiên tử còn chưa trở thành thánh nữ, nhưng sự tình ma Uy quá quan trọng. thánh nữ đời trước của phù diêu cung mới đưa đèn này cho nàng mượn. nếu không trả, tất nhiên sẽ là chiêu ra đại họa. thánh nữ, phù diêu cung. phương hạnh nghe lời này lại không cảm giác đại họa lâm đầu, ngược lại trầm ngập. hồng anh tướng quân thế vậy kẽ nát đầu, cũng không muốn khuyên nhiều, quay người trở về âm thầm, lập tức trách hộ vệ của mình. Phương hành lại càng nghĩ càng chầm mặc Rượu cũng không uống Cầm thanh đồng đang ở trong tay Lấy lật tới lật lui, Hắn giống như lại nhớ ra điều gì Càng xem càng ngưng trọng Khi nhìn thì nhến răng nhến đợi Khi thì khóe miệng mỉm cười Khi thì mắt lóe đinh quang Khi thì tao mày Đến cuối cùng Rốt cục hạ quyết tâm Thu thanh đồng đang lại Ôm lấy bình rượu uống một ngụm, Hào hùng dần dần bành trướng Tiểu man của ta Hiện tại cũng không biết như thế nào nhỉ